Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 51 chương 343 đại chiến bắt đầu. Một mình nghênh chiến chỉ có thể làm từng bước đi theo hệ thống tiết tấu đi đếm ngược. Kết thúc. Đại chiến đã tới. Hoàng tướng quân, này một đoạn thành tường phòng thủ nhiệm vụ liền giao cho ngươi đây là một đoạn vài trăm thước trường thành tường. Chỉ bằng vào Hoàng tuyển 5 người, nhất định là không phòng giữ được. Hán quân quá nhiều. năm người thủ vệ vài trăm thước thành tường coi như hoàng tuyền lợi hại hơn nữa nhưng cũng không đủ sức tốt tại hệ thống lần này rất là phóng khoáng cho hoàng tuyền trang bị suốt một ngàn tên khăn vàng quân có một ngàn này tên khăn vàng quân thêm vào mọi người phòng thủ áp lực suy giảm Trung nhỏ thêm trạng thái nhớ không muốn thua ra ngươi nhiệm vụ chính là thêm huyết cùng sống lại Nhất định phải bảo đảm một ngàn này tên Khăn Vàng Quân an toàn Lão mạc Mấy người các ngươi liều chết xung phong thời điểm cũng chú ý một chút Nhiều che chở che chở những thứ này Khăn Vàng Quân Tuy nói đều là một đám nơi bê cơ Nhưng là Chuyện liên quan đến cuối cùng thông quan đánh giá Vì không bởi vì Khăn Vàng Quân tử vong đưa đến đánh giá hạ xuống Hoàng tuyển không thể không dặn dò lại dặn dò Cho đến lão mạc bọn họ phiền não mới thôi. Rồi sau đó. Hoàng tuyển liền bắt đầu an bài một ngàn này tên khăn vàng quân phòng thủ. 500 cận chiến phát đao tay, chiến tại phía ngoài nhất, ngăn cản leo lên thành tường địch nhân. 400 tên tầm xa cung tiến thủ, sau đó đứng, lấy mũi tên, nghênh chiến địch nhân. Còn lại kia 100 tên. Loại trừ lác đác không có mấy mấy cái trí lực hệ binh lính bên ngoài. Cái khác. Phần lớn đều là thao túng thủ thành khí giới phổ binh Nói là khí giới thật ra rất là đơn sơ Đừng nói xe bắn đá rồi liền ngay cả trọng nỗ cũng không có Tốt tại Tại mới vừa trước đây không lâu Hoàng tuyển dẫn người đã làm nhiều lần chi nhánh nhiệm vụ Dự trữ nhiều chút lôi một cùng đá lăn Dùng ở thủ thành chiến bên trong Ngược lại cũng uy lực không tệ Phong thổi qua Mang theo nóng này khát máu khí tức gió ở động người cũng ở đây động xa xa một cái không có giới hạn hắc tuyến nhảy vào tầm mắt hán quân được xưng ba hán quân theo bốn phương tám hướng hướng tòa này cô thành vây công mà tới phòng thủ nhất định phải phòng thủ có hiền sư che chở trận chiến này tất thắng trận chiến này như thắng chúng ta liền có thể lật đổ hán triều thành lập thái bình thiên hạ thiên công tướng quân thiên công tướng quân thiên công tướng quân trên tường thành trong thành trì trên đường phố không hẹn mà cùng khan vàng quân sĩ các binh lính dân chúng la lên bọn họ lãnh tụ không chỉ là quân đội lãnh tụ càng là lãnh tụ tinh thần chính là tại trương giác dưới sự hướng dẫn đám này tầng dưới chót nhất dân chúng mới dám cầm lên đơn sơ vũ khí đối kháng đại hán quân đội Cũng chính là tại trương giác dưới sự hướng dẫn, khăn vàng quân môn mới có khởi nghĩa ban đầu rất nhiều thắng lợi. Cũng vì vậy, ở nơi này cuộc chiến sinh tử bắt đầu lúc tự phát, mọi người tìm kiếm chính mình lãnh tụ. Không được nhìn đến bốn phía dần dần xuất hiện ánh mắt nghi ngờ, Hoàng tuyền thầm kêu không tốt. Trương giác bị bệnh. Cho tới bệnh gì, liền ngay cả Hoàng tuyền cũng không có từ đó biết. Sống hay chết cũng không biết. Hoàng tuyển không biết. Phỏng trừng toàn bộ khan vàng trong quân cũng liền như vậy lác đác không có mấy bao nhiêu nhân tài biết rõ tình hình thực tế. Lần này phiền phức lớn rồi phải nghĩ biện pháp rời đi một hồi những thứ này khan vàng quân chú ý lực không thể để cho bọn họ nhìn chòng chọc trương rác không thả. Nếu không mà nói. Tinh thần bị bại cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là. Như thế nào rời đi khăn vàng quân chú ý lực hoàng tuyền không hề tư tưởng. Nhưng không ngờ. Ngay tại hoàng tuyền khổ tư lúc. Trong đám người mấy tiếng chợt quát đột nhiên vang lên. Phản tạc trương giác đã chết. Bọn ngươi thất bại sắp tới. Còn không thúc thủ chịu chói ha ha ha. Thiên công tướng quân ha ha ha. Chết cười ta vai hề. Cũng dám cùng ta đại hán là địch. Trương giác hạ tràng. chính là bọn ngươi hạ tràng đầu hàng, mau đầu hàng rối loạn. này mấy tiếng chợt quát, giống như là tại trong hồ nước ném vào rồi một tảng đá lớn, trong nháy mắt phá vỡ kia bình tĩnh, nghi ngờ biến thành kinh khủng. này kinh khủng, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa thành trì, giết bọn họ, giết bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc lòng quân, giết, giết các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? lên, giết bọn họ không nên tin bọn họ, bọn họ là hán quân gian tế, đại hiền lương sư còn sống, hiền sư còn sống tức giận quản hợi, một bên gầm thét, một bên nhi vung vẩy trường kích, đem bên người tên kia gian tế đâm bay lên thật cao, rơi xuống khỏi thành tường, trương bảo trương lương đám người cũng ở đây kêu lên, không dùng, tại lúc trước trong đại chiến, Trương giác chưa bao giờ vắng mặt qua. Dù là không tham dự chiến đấu. Nhưng Thủy Trung đứng ở thật cao trên đài. Để cho tất cả mọi người có thể nhìn đến. Lần này không có. Không chỉ là lần này không có. Tầng dưới chót khăn vàng quân. Tinh tế một suy nghĩ. Khủng hoảng phát hiện. Thật giống như đã chừng mấy ngày chưa thấy qua đại hiền lương sư. Xong rồi. hiền sư thật đi ô ô ô. Chúng ta sẽ chết. Chúng ta tất cả đều sẽ chết sớm biết sẽ không tạo phản. Ô ô ô đầu hàng đi. Chúng ta là không đánh lại hán quân. Bọn họ quá mạnh mẽ khóc tỉ tê. Gào thét bi thương. Đờ đẫn, Tinh thần. Bắt đầu tan vỡ. Như vậy tan vỡ. Trừ phi trương giác lập tức đứng ra làm sáng tỏ. Nếu không. Dù ai cũng không cách nào vãn hồi. Trương lương đám người sắc mặt. Một mảnh trắng mịch Hoàng Tuyền trong lòng cũng là một mảnh cay đắng Xong rồi Vốn là số người liền so với hán quân ít đi gấp mấy lần Bây giờ lại không hề tinh thần Không phòng giữ được Căn bản là không phòng giữ được mạnh hơn nữa Hoàng Tuyền bọn họ cũng chỉ có 5 người mà thôi Cũng chỉ có thể phòng thủ trước mắt đoạn này vài trăm thước thành tường mà thôi Xa hơn chút nữa Liền ngoài tầm tay với rồi Một khi thành phá, một khi đại quân bị bại, thất bại, là được nhất định, lại không vãn hồi khả năng. Coi như là sau chuyện này tìm được chữa trị trương giác biện pháp, nhưng cũng vô ích. Không được, không thể để cho tinh thần sụt xuống không có biện pháp. Cũng chỉ có thể như vậy đã không đường có thể lui, chỉ có thể giúp toàn lực. lão mạc thành tường giao cho các ngươi hoàng tuyền nói như vậy mọi người trong nháy mắt liền biết hắn ý tưởng lão đại làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không rồi không được địch nhân quá nhiều đi thôi thành tường giao cho chúng ta áp tặc chờ ngươi trở lại có khuyên cũng có chống đỡ quyết tâm đã định hoàng tuyền hướng thẳng đến mọi người khoát tay một cái liền tung người nhảy lên nhảy xuống thành tường tiếng kinh hô đột nhiên vang lên có người nhảy xuống thành tường xếp hắn đi, giết hắn đi. người này muốn đầu hàng đầu hàng phỏng chừng sẽ té thành thịt nát đi. đáng ghét, nếu không có cái này thành tường ngăn, ta đã sớm đầu hàng. Tư nhỏ tiếng một chút, nhân công tướng quân tới không có để ý mấy tên lính quèn này nói chuyện. Trương Lương cao mày nhìn dưới thành tường Hoàng Tuyền, chẳng lẽ nói Trương Lương chân mày đột nhiên run lên? hoàng tướng quân cẩn thận hoàng tuyền là trương lương tự tay cất nhắc lên dương oai tướng quân theo kia trương ký năm tình báo trên bản đồ trương lương chính mắt thấy trận kia năm kỷ diệt mấy chục ngàn chiến trường thần thoại giờ phút này thấy hoàng tuyền nhảy xuống thành tường nguyên bản đã tuyệt vọng trương lương đột nhiên có hy vọng nghiêng đầu trương lương nhìn về phía trung ương thành kia trung quân đại trướng đại ca Ngươi nhất định phải chống nổi A Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 51 chương 344 dương oai quân chứng bị bình phong chia nhỏ thành mấy cái gian nhỏ. Giờ phút này, tại tận cùng bên trong một cái gian nhỏ bên trong, một cái bạch phát lão giả chính khoanh chân ngồi ở giường bên trên. Nếu là Hoàng tuyển ở chỗ này mà nói, nhất định có thể liếc mắt nhận ra lão giả tóc trắng này. Người này chính là hoàng tuyển nhiệm vụ lần này mục tiêu đại hiển lương sư trương giác Nhưng là Giờ phút này trương giác trạng thái thật không tốt Màu đen Loại trừ sâu cùng tóc Trương giác cả người Đều hiện ra rượu dị màu đen Này màu đen Giống như là khói độc Quanh quẩn tại trương giác quanh thân Không đuổi đi được Nếu chỉ là tầm thường độc dược Lấy đại hiền lương sư trương giác thần thông tuyệt không cho tới chật vật như thế. Này, không phải tầm thường chúng độc. Đáng dép. Đáng dép. Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao đem hết toàn lực chống cự độc tố xâm phạm? Trương giác trong miệng. Phát ra tương tự áp dụng gầm thép bình thường kêu gào. Bên ngoài thành. Hoàng tuyển hướng trương lương phất phất tay, liền vung lên pháp trưởng phát động mạnh đức hồi phục chú. không thêm huyết không được a cao như vậy thành tường nhảy xuống cũng may mắn hoàng tuyền thanh máu đủ dài nếu là đổi thành người khác trực tiếp liền té chết coi như là hoàng tuyền cũng không chịu nổi trực tiếp bị ném thành tàn huyết thêm huyết lại thêm huyết liên tục hai đòn mạnh đức hồi phục chú mượn hắn đặc hiệu cường đại hồi phục hiệu quả hoàng tuyền đầy máu rồi sau đó Sông Cưới Lộ Hoàng Tuyền nhất kỳ tuyệt trần Hướng chính minh mông cuồn cuộn hướng thành trì phát động công kích hán quân vọt tới Cần phải đánh ra quân uy nhất định phải đem khăn vàng quân sĩ khí phấn chấn lên Đã như vậy, như vậy, chân long bí thuật, mở không chút do dự Hoàng Tuyền trực tiếp mở ra chỉ còn lại 4 lần cơ hội chân long bí thuật 50 giây trí lực hệ kỹ năng uy lực tăng lên 50% sông liền sau đó một khắc Hoàng Tuyền giống như một cái truy thủ sắc bén, trực tiếp cắt vào Hán Quân Quân sự bên trong. Rồi sau đó, Viêm Long giết tức giận Viêm Long ầm ầm nổ mạnh. Liệt Diễm, khắp nơi Liệt Diễm. Liệt Diễm đi qua, lấy Hoàng Tuyền làm trung tâm 360. Thước dưới con đường trong phạm vi đều là cho bụi. Tiếp tục sông chọi cứng lấy vô số đà kích, Hoàng Tuyền tiếp tục công kích. Hoàng Tuyền đang hướng phong Hán quân nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói Cung tiến thủ. Nêu cao ba. Kích xạ trọng nổ lên dây cung. Bắn tập hòa. Chí ngô doanh tấn công vì vậy. Tràn đầy thiên vũ mũi tên, vô tận ma pháp, còn có kinh khủng kia tên, hướng hoàng tuyền cuốn tới. Mũi tên không có vấn đề, không phá được phòng. Ma pháp lại bất đồng. Coi như phán đình thất bại. Kia cấp bậc tổn thương vẫn tồn tại. Đại lượng ma pháp oanh kích bên dưới. Hoàng tuyển thanh máu sụt đột ngột. Càng kinh khủng là trọng nỗ. Này trọng nỗ. Tuyệt đối là công thành vũ khí sắc bén. Kia tên. Chính là đá lớn trồng chất thành thành tường. Đều có thể bắn xong đi vào. Chứ nói chi là huyết nhục chi khô hoàng tuyển rồi. Đoàng đoàn đoạn. Kèm theo tiếng nổ. Mấy chi tên mệnh trung hoàng tuyển. Nhưng lại trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Mang theo huyết hoa. Bay ra cực xa. Kèm theo này nổ tung tiếng. Một ngàn không một ngàn không. Mỗi một mũi tên đều là mười ngàn điểm thương tổn. Không nhìn phòng ngự. Không nhìn giảm thương. Tên nỏ này vậy mà đánh ra là chân thật tổn thương. Như vậy cao tổn thương. Coi như là thân là huyết ngư hoàng tuyền, Nhưng cũng gánh không được. Chỉ là trong nháy mắt. liền đã tàn huyết. Âm ánh sáng màu vàng âm âm bùng nổ. Trung thành hộ chủ phát động. Vô địch thời khắc phủ xuống. Tiếp tục sông mượn này trung thành hộ chủ vô địch trạng thái. Hoàng tuyển không có dừng lại. Một đường cuồng sông. Lại lần nữa vọt vào hán quân giày đặc quân sự bên trong. Viêm long giết âm lại vừa là một cái viêm long ầm âm nổ mạnh. Lại vừa là khắp nơi liệt diễm. Lại vừa là khắp nơi cho bụi Tiếp tục sông tiếp tục viêm long giết Giống như một con trâu hoang Hoặc như là một cách mãnh hổ Hoàng tuyển cứ như vậy Không chút kiêng kỳ công kích Tại hán quân quân sự bên trong Gieo rắc lấy tử vong Gieo rắc lấy khủng hoảng Quá bạo lực rồi Ở nơi này là chiến đấu A Rõ ràng là con voi giấm đạp Con kiến cảm giác Dầm sầm sầm Bốn đòn viêm long giết bốn lần mạnh nhất phát ra nguyên bản đội hình chỉnh tề hán quân quân sự lại bị hoàng tuyền đánh ra bốn cái đại lỗ thủng kia từng cách lỗ thủng ít thì vạn người nhiều thì mấy vạn người vẫn chưa xong tiếp tục oanh viêm long giết số lần hao hết sạch còn có thái sơn áp đỉnh sáu lần trung thành hộ chủ hai mươi bốn giây vô địch thời gian hoàng tuyền Phát ra lại truyền ra điên cuồng dết chóc Này dết chóc có tác dụng Trên tường thành Nguyên bản một mặt như đưa đám khăn vàng quân Như đưa đám diệt hết Thay vào đó Là khiếp sợ Là hưng phấn Là mừng như điên Đột nhiên Quát to một tiếng vang lên Dương oai dương oai dương oai Giống như là thổi lên nghi thức nào đó kèn hiểu bình thường Dương Oai, Dương Oai, Dương Oai, toàn bộ thành tường, cả tòa thành trì, cả nhánh khăn vàng quân, đều tại giống dần, đều tại gầm thép, không như thế, vô pháp khơi thông. Dương Oai Hoàng tuyển đánh một trận, hoàn toàn đem khăn vàng quân sĩ khí chống múa, nhìn như ngốc thiếu dốc toàn lực công kích. Trên chiến trường này, ở tên này đem như vân tam quốc thế giới, nhưng là tốt nhất chứng minh phương thức. Nhưng là tốt nhất dương oai chi pháp. Khăn vàng quân đang gầm thép, đang nổ hống. Hán quân coi như thảm. Kia tinh thần, hãy cùng vật rơi tự do bình thường cuồng ngã. Kia khủng hoảng, hãy cùng ôn dịch lan tràn bình thường tàn phá. Không có biện pháp. Ngắn ngủi hơn 20 giây thời gian. Nguyên bản 300.000 đại quân. Lại bị hoàng tuyển miễn cưỡng tiêu diệt gần 100.000. Nguyên bản kế hoạch tốt bốn bề vây công trận thí. Lại bị hoàng Tuyền gắn gượng chém đứt một đường. Đã như thế, hán quân muốn toàn diệt khăn vàng quân kế hoạch là hoàn toàn hủy diệt. Coi như cuối cùng hán quân thủ thắng, khăn vàng quân cũng có thể dọc theo hoàng Tuyền giết ra đường máu, phá vòng vây mà đi. Mà đối với chi này lấy nông dân làm chủ quân khởi nghĩa mà nói. Chỉ cần còn có một tia vẫn còn tồn tại. liền có thể đông sơn tái khởi, coi như hán quân thống soái hoàng phủ tung vô cùng phẫn nộ. chư tướng nghe lệnh bắt lại cho ta này tặc ra lệnh một tiếng, hán quân các tướng lánh xông ra ngoài. đại tướng xuất động. từng cách đại tướng đều là cấp độ bút nhân vật, một mình đấu hoàng tuyền không sợ bất kỳ người nào. nhưng là mấy trăm tên đại tướng vây công tới chính là hoàng tuyền cũng không dám lướt hắn phong mang. chi, trung thành hộ chủ số lần đã đã tiêu hao hết vô địch trạng thái tức thì biến mất lại đánh như vậy đi xuống đừng nói này mấy trăm tên đại tướng rồi chính là tiểu binh tập hỏa đà kích hoàng tuyền cũng gánh không được rút lui mục tiêu đã đạt đến theo trên tường thành truyền tới tiếng gầm gừ bên trong theo mà thiếu quân đám người phát tới trong tin tức hoàng tuyền đã biết rõ Khăn vàng quân đã có sức đánh một trận. Đã như vậy, vậy còn chờ gì chạy đi vì vậy? Ở nơi này mấy trăm tên hán quân đại tướng đờ đẫn nhìn soi mói. Đắc đắc đắc. Lô mã cuốn lên một đường bụi mù, mang theo hoàng tuyền bỏ trốn. Đáng rét giết người chúng ta lại còn muốn chạy. Lưu canh mạng lại tới đi chết. Đi chết à à à. Đuổi kịp hắn. nhất định phải đuổi kịp hắn đuổi kịp hoàng tuyền đây chính là lô, cấp độ truyền kỳ lô, là tam quốc thế giới lưu bị vật cưới, tốc độ nhanh, nhanh như thiểm điện, vì vậy, cũng chỉ có thể ăn đất, vì vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tuyền nhất kỳ tuyệt trần xông về rồi bên trong thành, kia cửa thành ngay tại hoàng tuyền đi vào không lâu tại hán quân đại tướng còn không có đến trước lại lần nữa đóng lại. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 345 giải độc bên ngoài thành hán quân các đại tướng. Khí nổi trận lôi đình Về thành hoàng tuyển đãi ngộ lại bất đồng. Tiếng hoan hô Kính nể ánh mắt. Tướng quân hổ ôm. Anh hùng nên có đãi ngộ, hoàng tuyển toàn đều được. Hoàng tướng quân. Ngươi nhưng là cho chúng ta khan vàng quân lập được một việc thiên đại công lao thăng quan. Cần phải cho Hoàng tướng quân thăng quan A. Ta ngược lại thật ra muốn cho Hoàng tướng quân thăng quan A. Nhưng là. Thân là nhân công tướng quân. Phong thưởng tam phẩm tướng quân đã là cực hạn. Lấy Hoàng tướng quân công lao. Tam phẩm tướng quân sao có thể hành. Chuyện này phải có thiên công tướng quân mới có thể phong thưởng. Đi đi gặp thiên công tướng quân trương lương đám người đối thoại. Để cho Hoàng tuyền cảm động khóc sòng sòng. Thăng quan ngược lại thứ yếu Mấu chốt là Rời à cuối cùng có thể gặp được trương giác rồi Đi nhanh đi nhìn một chút người này rốt cuộc là bị bệnh gì hô bằng kêu bạn bè Vĩnh biệt chiến đội 5 người tổ theo sát quản hởi nhịp bước Hướng trung quân đại trứng đi tới Cho tới thành trì phòng thủ Hiện tại đã không cần mọi người rồi Mượn hoàng tuyển chiến trường thần thoại Khăn vàng quân bây giờ là tinh thần đại trấn hơn nữa rất nhiều mãnh tướng, băng vào thành trì, phòng thủ gấp mấy lần ở mình hán quân tuyệt không phải việc khó. cho nên, giờ phút này hoàng tuyền đem nhiệm vụ trọng tâm chuyển tới trương giác trên người. chỉ cần có thể đem trương giác chữa khỏi như vậy, nhiệm vụ này liền lại cũng không có trở ngại. nhưng là, khi đi vào quân trướng, khi thấy trương giác lúc, hoàng tuyền chân mày, nhíu lại, Mạc Thiếu Quân đám người cũng là một mặt ngượng ngịu. "Ta, người này được là bệnh gì a? Có cần phải kinh khủng như vậy sao, nhìn dáng dấp không giống như là bị bệnh chứ đúng vậy. Ta xem ngược lại giống như chúng độc." "Thảo, cái này cần là cái gì ngạo mạn độc dược a? Vậy mà có thể kéo dài thời gian dài như vậy, ta cũng không phải là nghiên cứu độc dược." tôi mới biết đây các ngươi ai có giải độc loại đan dược không hỏi cũng còn khá nay vừa hỏi mọi người đều toàn bộ xứng sờ khói lửa chiến tranh thế giới là có độc dược thậm chí còn có độc loại kỹ năng nhưng là độc dược loại đạo cụ ít lại càng ít cơ hồ tự gặp không tới cho tới độc loại kỹ năng cũng liền một ít không phải chủ lưu mẫn người mới có thể học tập đại đa số mẫn người căn bản cũng không thèm một cố cũng vì vậy chúng độ trạng thái tại khói lửa chiến tranh trên thế giới xuất hiện ít vô cùng cũng vì vậy giải độc loại thuốc men căn bản là không có thị trường không có thị trường sẽ không người chế tạo cho tới quái vật bảo rơi ra tới giải độc dược tệ càng bị người chơi trở thành rác rưởi trực tiếp ném cho hệ thống cửa hàng không có năm người lật tung rồi ba lô cũng không có tìm được giải độc loại thuốc men đáng ghét nếu là học một cái thần thánh tình hóa là tốt rồi tình hóa loại kỹ năng là có thể khu trừ gì thường trạng thái này gì thường trạng thái tự nhiên cũng bao gồm chúng độc nhưng là hoàng tuyển cấp hai kỹ năng học là thánh quang cứu rối chung nhỏ cấp hai kỹ năng học là quang thuộc tính tinh thông hiển nhiên hai người này thì sẽ không tình hóa rồi nam sơn ngươi còn phải trở về một chuyến thành Đi cửa hàng tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới giải độc dược tệ. Nếu là không có giải độc dược tệ mà nói, tình hóa loại quyển trục cũng có thể. Cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Quang chợt lóe, Nam Sơn Đại Vương quay trở về cửa hàng. Rất nhanh. Đội trưởng, vận khí không tệ trong cửa hàng có người gửi bán rồi một chai giải độc dược tệ, vẫn là cấp độ sử thi. Kèm theo Nam Sơn Đại Vương hưng phấn gào thét. Một chai nồng màu xanh lá cây chai thuốc Xuất hiện ở chiến đội cùng chung không gian bên trong Lấy ra Cho trương giác này lên Liền sau đó một khắc Lục sắc quang mang chợt lóe Trương giác trên mặt hắc khí chợt biến mất Xong rồi ha ha Ta đã nói rồi Không có gì có thể làm khó chúng ta được Nhiệm vụ này tới đây cũng không xê xích gì nhiều Còn lại chỉ cần tiêu diệt hán quân là được rồi hắt hắt nhiều như vậy hán quân Nhất định có thể bảo rất nhiều bảo vật đi Đặc biệt là kia mấy trăm tên đại tướng Tuyệt đối là một số lớn tài sản Cao hứng quá sớm Mọi người ở đây hết sức phấn khởi nhì luận lúc Đạo nồng đậm hơn sương mù màu đen Đột nhiên tự trương rác trong cơ thể bùng nổ Đem trương rác gương mặt Lại lần nữa nhuộm thành màu đen So với mới vừa rồi màu đen Kinh khủng hơn. Không được, giải độc dược tế mất hiệu lực. Lau. Cấp độ xử thi cũng không được sao rời ạ. Độc tính thoạt nhìn mãnh liệt hơn rồi Nam Sơn. Tiếp tục tìm. Tìm cấp độ truyền kỳ cửa hàng không mua được phải đi đại quảng trường tìm thương nhân. Không dùng quan tâm tiền vậy cứ tiếp tục tìm đi. Nhưng là. lập tung rồi toàn bộ cửa hàng thuốc men danh sách. Nam Sơn Đại Vương cũng không có tìm được một chai cấp độ truyền kỳ giải độc dược tệ Đi Đại Quảng Trường Nam Sơn Đại Vương cố ý tìm những thứ kia bình thường bán ra khi hữu vật phẩm tên thương Nhưng là Vẫn là không mua được Giải độc dược tỵ Vốn cũng không phải là chủ lưu Vốn là phi thường thư thức Chứ nói chi là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp rồi Nếu không chúng ta tìm một cách cái tình hóa loại kỹ năng trí giả hỗ trợ chủ ý này không tệ, ta xem có thể Nhưng là Chúng ta đã mở phó bản rồi Coi như tìm tới trí giả Cũng không biện pháp mang vào phó bản bên trong tới Ai như thế không vào được không phải có A-Zip này chi tâm sao đây cũng là một cách không tệ chủ ý Nhưng là Trong lòng suy nghĩ một chút, hoàng tuyền nhưng trực tiếp bỏ ý nghĩ này Không gì khác. Mạo hiểm quá lớn. a này chi tâm cái này thần cấp đạo cổ chỗ dùng thật sự là quá lớn. Hoàng tuyển tình nguyện hiện tại phó bản thất bại. Cũng không nguyện ý tổn thất cái này bảo vật. Nếu là tìm một cái không đáng tin cậy trí giả. Nếu là bị hắn cái hố đi a này chi tâm. Vậy coi như bi kịch. Cho nên. Nam Sơn tiếp tục tìm chỉ có này một cách biện pháp. thời gian cấp bách. Nam Sơn Đại Vương một bên nhi khắp thế giới làm quảng cáo, một bên nhi tại đại quảng trường lên đi lanh quanh tìm. Khoan hãy nói, thật để cho hắn tìm được, chuẩn xác hơn nói là người bán tìm được Nam Sơn Đại Vương. Nam Sơn ca, người này nói chỗ của hắn có thứ mà ngươi cần vật phẩm, một cách quen nhau thương nhân, mang theo một cách vừa nhìn chính là cực độ hèn mọn người đàn ông trung niên. Đi tới Nam Sơn Đại Vương bên cạnh Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy Nam Sơn Đại Vương trực tiếp hỏi Là cấp độ truyền kỳ sao Ừ thấy rõ Ta muốn là giải độc dược tề À Không phải giải độc dược tề." Bất quá Giống nhau hữu dụng vừa nói Trung niên nam tử này theo móc trong ba lô ra một cuốn sách Biểu diễn cho Nam Sơn Đại Vương Vừa nhìn quyển trục này Nam Sơn Đại Vương nhạc rồi Cấp độ truyền kỳ tình hóa huyền trục, giải độc tự nhiên không thành vấn đề. ra giá, giá đi nguyên tưởng rằng trung niên nam tử này sẽ mở ra một cái cao vô cùng giá cả. Đều đã làm xong bị hắc chuẩn bị. Nhưng không ngờ. Nam Sơn ca, ta không cần tiền. Không cần tiền còn có chuyện tốt như vậy Nam Sơn Đại Vương tâm, lại có một loại dự cảm không tốt. Nói. Ngươi cần gì đối mặt Nam Sơn Đại Vương hỏi dò. Trung niên nam tử này do dự một chút. Lúc này mới lên tiếng nói. Nam Sơn cả. Ta muốn mời hoàng tuyển giúp ta làm một việc. Yên tấm. Tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. À. Tấm này quyển trục coi như là tiền đặt cọc, Nếu là được việc. Ta sẽ trả lại nhất bút phong phú thủ lao mời hoàng tuyền xuất thủ Nam Sơn Đại Vương lắc đầu cười khổ. Chuyện này ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Bất quá Ta phải nói a, ngươi cũng không cần ôm um hy vọng tốt. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 346 lại giải độc đối với hoàng tuyền thật sự là quá hiểu. Hàng này cũng không thiếu tiền lại không thiếu trang bị, muốn lấy lợi ích dẫn dù hắn, khó khăn. Huống chi, người này mỗi ngày bận rộn dối tinh dối mù. Một nửa thời gian dùng để quét phòng luyện tung, Còn phải hoa tốt mấy giờ quét hoa đà phó bản. Còn muốn đi cùng nữ nhân hẹn hò Hơn nữa cái khác một ít hỗn tạp sự tình. Căn bản là giúp không ra thời gian tới. Cũng vì vậy, Nam Sơn Đại Vương rất không coi tốt lần giao dịch này. Đúng như dự đoán. Làm tin tức phát cho Hoàng Tuyền sau đó, Hoàng Tuyền không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời một câu, không có thời gian. Vì vậy, tại no to, cũng chính là này gã bị ổi thất vọng nhìn soi mói. Nam Sơn Đại Vương vút hai tay nói Xin lỗi Đội trưởng nói hắn không có thời gian Thế nào chúng ta tới thương lượng một chút giá tiền này đi Giá cả no to lắc đầu một cái Ta không thiếu tiền Ta chỉ muốn mời Hoàng Tuyền hỗ trợ Đụng phải như vậy cách khăn khăn ra hỏa. Nam Sơn Đại Vương cũng là bất đắc dĩ Ta nói bản thân đây Không nói gạt ngươi Đội trưởng chúc ta nhưng là lên tiếng Bất kể bao nhiêu tiền. Đều nhất định phải bắt lại tấm này quyển trục. Đây chính là ngươi đòi hỏi nhiều cơ hội tốt. Chỉ cần kiếm đủ tiền. Người nào mướn không tới. Cho tới thế nào cũng phải tìm đội trưởng chúng ta sao. Lời này nghe rất có đạo lý. Nhưng là. Thật đúng là sai lầm rồi. Trên thế giới này. Còn chính là có dùng kim tiền không mua được đồ vật. Tỉ như thần khí. Lại tỉ như hoàng tuyền cách này vượt qua nhất lưu tay chân. Này không. Chuyện này chỉ có thể tìm hoàng tuyền hỗ trợ. Người khác không được. Ai thở dài. Thất vọng no to xoay người. liền muốn rời đi. Nam Sơn Đại Vương không làm. Thật vất vả tìm được một chương cấp độ truyền kỳ tình hóa huyền trục. Phó bản chính gấp lấy sử dụng đây. Sao có thể cứ như vậy thả no to rời đi. Ta nói người anh em đừng có gấp đi hai 200 triệu. Ta cho ngươi 200 triệu kim tệ. Giá tiền này tuyệt đối là thiên giới vì được đến tấm này tình hóa huyền trục. Nam Sơn Đại Vương cũng là không đếm xỉa đến. Trực tiếp cho ra 200 triệu giá cả. 200 triệu A chính là cấp độ truyền kỳ trang bị cũng có thể mua xong mấy món rồi. Chính là cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cũng có thể mua lên một quyển rồi. Giờ phút này, Nam Sơn Đại Vương khai ra cao như vậy giá cả. Nhưng chỉ là vì mua một chương duy nhất quyển trục. Phá của, thật sự là quá phá của. Không thấy bên cạnh vây xem vài tên thương nhân đã ginh điệu con ngươi. Không thấy một tên đã từng giá thấp bán phá giá qua cấp độ truyền kỳ tình hóa quyển trục gia hỏa đang ở cắt cổ. 200 triệu a đây là muốn phát ai nhưng là... No to nhưng không động tâm chút nào kiên định ngữ khí trước sau như một. Ta chỉ muốn mời Hoàng Tuyền hỗ trợ đừng không cần. Người này. Nam Sơn Đại Vương cũng là không cách nào. Ta nói người anh em. ngươi đến cùng dự định làm cái gì tại sao không phải phải mời chúng ta đội trưởng xuất thủ no to càng là kiên trì. Nam Sơn Đại Vương thì càng hoài nghi. Làm gì no to hơi chút suy tư. Trả lời một câu. Làm một cái nhiệm vụ. Ừ. Rất khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ Nam Sơn Đại Vương hiếu kỳ thuận miệng hỏi. Là nhiệm vụ gì không thể nói không có lấy lệ. Không có quyền chuyển Trực tiếp chính là rất dứt khoát cự tuyệt. Không thể nói. Ừ. Không thể nói. choán váng bị no to hoàn toàn đánh bại. Nam Sơn Đại Vương quyết định đem này vấn đề khó khăn ném cho Hoàng Tuyền Đội trưởng. Người này cứng nhắc rất. Căn bản cũng không đòi tiền Cũng chỉ muốn cho ngươi xuất thủ trợ giúp À Ta hỏi qua rồi Là giúp hắn làm một cái nhiệm vụ Cho tới nhiệm vụ gì Không biết Đồ khó gì Cũng không biết Bởi như vậy hoàng tuyển lòng hiếu kỳ cũng bị treo lên tới Nhiệm vụ còn phải ta xuất thủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ là cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ ta đi Muốn thật là cấp độ sơn. Sơn. Sơn. Nhiệm vụ. Đây chẳng phải là có thể ra rất nhiều bảo vật. Nhận ưa chờ một chút nam sơn. ngươi nói cho hắn biết. Giúp hắn làm nhiệm vụ có thể. Bất quá sao. Chúng ta cũng sống vậy. Cũng không cần tiền. Phó bản bên trong tuôn ra tới bảo vật. Chúng ta muốn cùng hắn chia đều. Hơn nữa. Chúng ta muốn nắm giữ để nhất quyền lựa chọn Phúc Nam Sơn Đại Vương trực tiếp ấy Yêu cầu này qua thật sự là quá mức Phân một nửa còn dễ nói Này để nhất quyền lựa chọn Vậy coi như muốn chết Nếu là đem no to nhiệm vụ vật phẩm đoạt đi Vậy còn chơi cái sắm A này không Làm Nam Sơn Đại Vương hướng no to chuyển cáo hoàng tuyền yêu cầu lúc Kia trên mặt biểu hiện Nhất định chính là xấu hổ không thôi tự dung. Nhưng không ngờ. No to không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp trả lời một câu. Có thể toàn đều cho các ngươi cũng không quan hệ. Ta chỉ cần một món trong đó vật phẩm. Đó là ta nhiệm vụ vật phẩm phóng khoáng thật sự là quá hào phóng rồi đều không yêu cầu trưng cầu hoàng tuyển ý kiến. Nam Sơn Đại Vương liền trực tiếp thay hoàng tuyển làm quyết định. Được rồi thành giao sau một khắc. Tình hóa quyển trục đến Nam Sơn Đại Vương trong tay theo sát phía sau, liền xuất hiện ở chiến đội cùng chung không gian bên trong. No huyện. Chúng ta thêm cách hào hữu. Làm nhiệm vụ thời điểm kêu một tiếng là được rồi cho No đa phát đi rồi một cách bạn tốt xin. Nam Sơn Đại Vương liền muốn trở lại phó bản ở trong. Hiện tại đi làm nhiệm vụ có thể không dĩ nhiên là không thể. Nam Sơn Đại Vương cười giải thích. Chúng ta đang ở cài phó bản. À, quét xong phó bản phòng chừng nên quét phòng luyện công rồi. Như vậy đi. Chúng ta đặt trước ngày mai 12 giờ chưa đi. Vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai rồi. kiềm chế lại trong lòng vẻ này kích động, no to xoay người rời đi đại quảng trường. Cho tới Nam Sơn Đại Vương, dĩ nhiên là bà Quang chợt lóe trở về phó bản ở trong. Trung quân đại trướng. Nội thất bên trong. Hoàng Tuyền một cái xé nát tấm này cấp độ truyền kỳ tình hóa huyền trục. Sau một khắc. Một đạo trói mắt ánh sáng màu vàng. Từ trên trời hạ xuống. Như kim sắc mưa phùn. Đem quanh thân hắc khí trương giác bao phủ trong đó. Giống như ánh bình minh vừa ló sảng đuổi đi hắc ám. Án. Ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng. Xem xét lại trương giác trên người hắc khí càng ngày càng mờ. Cuối cùng. Kèm theo ánh sáng màu vàng ầm ầm bùng nổ kia cuối cùng một màn màu đen cũng tận số biến mất. Xong rồi nhìn đến chậm rãi mở hai mắt ra trương rác đáy lòng của mọi người đã lớn cuối cùng hạ xuống. Không hổ là cấp độ truyền kỳ tình hóa huyền trục hiệu quả chính là tốt. Đại công cáo thành nên thổi lên phản công kèn hiểu đi tiêu diệt còn lại hán quân. Nhiệm vụ kết thúc nhiệm vụ. Kết thúc muốn quá đơn giản. đây chính là cấp độ sơ, sơ, sơ nhiệm vụ há sẽ đơn giản như vậy. này không, trương giác mặc dù trên mặt hắc khí tiêu hết, lại như cũ một mặt ngưng trọng vẻ mặt. để lộ pháp bào, mọi người lúc này mới phát hiện, mặc dù trương giác quanh thân hắc khí tiêu hết, nhưng là nơi buồng tim lại như cũ một mảnh đen nhánh, kia hắc như địa ngục vẻ, tối tăm không mặt trời. Độc chỉ là bị áp chế rồi, vẫn chưa giải Cấp độ truyền kỳ tỉnh hóa huyền trục cũng không biện pháp hoàn toàn thanh trừ trương giác trên người độc khí. Nghĩ tới chỗ này, đáy lòng của mọi người hơi hồi hộp một chút. Thần cấp độc này, lại là thần cấp độc cấp độ truyền kỳ tỉnh hóa huyền trục, cũng để cho Hoàng Tuyền bán mình là đả thủ. Nay thần cấp tỉnh hóa huyền trục Muốn đi đâu làm ả võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 347 lại thấy nhiệm vụ chi nhánh thần cấp A phòng chừng lật ngược toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Cũng chưa chắc có thể tìm được một chương thần cấp tình hóa huyền trục. Lần này có thể thì khó rồi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm. Khu, khu, khu. Khoanh chân ngồi ở trên giường chương giác đột nhiên ho khan mấy tiếng. Hiện sư. Ngươi tỉnh rồi một mực thủ hộ ở bên cạnh quản hợi Trực tiếp nhào tới Quỳ xuống trương giác trước người Một mặt kinh hỉ Phong phú như vậy vẻ mặt Cũng thật là làm khó này đại khối đầu rồi Ừ tạm thời không sao rồi Đưa tay ra tại quản hợi trên đầu xoa xoa Rồi sau đó Trương giác ngẩng đầu lên Nhìn về phía hoàng tuyển đám người Đa tạ chư vị tráng sĩ tương trợ thờ dốc phút chốc trương giác tiếp tục nói mặc dù trên người cổ độc còn không có hoàn toàn giải trừ bất quá đã bị ta áp chế ở tâm mạch chỗ tạm thời cũng không đáng ngại nghe được trương giác nói như vậy mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm lại cũng chỉ là tạm thời mà thôi cũng không ai biết trương giác có thể áp chế này cổ độc thời gian bao lâu cũng không ai biết này cổ độc lúc nào sẽ lại lần nữa bùng nổ Một khi lại lần nữa bùng nổ, ước sẽ phản công càng mãnh liệt hơn. Đến lúc đó, trương giác phòng chừng liền thật hết cách xoay chuyển rồi. Như vậy, hoàng tuyển cũng không trì hoãn, trực tiếp mở miệng hỏi. Hiện sư, có cần gì chúng ta làm? ngài xin cứ việc phân phó, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ cần phải mau chóng lánh được bước kế tiếp nhiệm vụ. Cần phải cướp được nhiệm vụ quyền chủ động. Tốt tại. Lần này hệ thống không có ra đừng yêu thiêu thân. Trương giác trực tiếp bắt đầu phát hành nhiệm vụ. Chuyện này nói rất dài dòng. Nghĩ lúc đó, ta ở thâm sơn hái thuốc, vô tình gặp được nam hoa lão tiên, nhận lấy ba quyển thái bình yếu thuật. Nay thái bình yếu thuật không giống bình thường. Trong đó ghi lại pháp thuật. Có thể hô phong hoán vũ. Có thể vãi đầu thành binh. Quả thực là huyền diệu không gì sánh được Trời ả ngày tu luyện thuật này Khá là tự đắc Làm gì Hán thất mục nát Đưa đến thiên hạ rối loạn Cuộc sống bất binh Ta thì như thế nào có thể tính tâm xuống tu đạo tìm tiên Liền không thể làm gì khác hơn là võ trang khởi nghĩa Muốn còn thiên hạ một cách thái bình Vì vậy liền có trời xanh đã chết Hoàng thiên đương lập lời thề Vì vậy Liền có mấy trăm ngàn khăn vàng quân tịch quyển thiên hạ khởi nghĩa chưa từng nghĩ. Ngay tại mấy ngày trước đây, ta ở trong núi tuần sát lúc, nhưng lại đột nhiên gặp Nam Hoa Lão Tiên. Nam Hoa Lão Tiên để cho ta diễn luyện một lần thái bình yếu thuật rất nhiều pháp môn sau đó. Khen không dứt miệng, nhưng lại lo lắng nói. Bởi vì ta tốc độ tu luyện quá nhanh, đưa đến đạo tâm không yên. Có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, liền tặng cho ta một quả đan dược, có thể củng cố đạo tâm. Ta không đáng có bấy, giúp quân về sau đó liền trực tiếp uống này viên thuốc. Nhưng là, nhưng là... Nói tới chỗ này, trương giác đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Thống khổ này, hoàng tuyền có thể lý giải. Rất hiển nhiên, trương giác chúng cổ độc chính là nam hoa lão tiên sở hạ. bị chính mình tín nhiệm nhất người dưới độc thiếu chút nữa nhi chết tại tay loại này bị phản bội thống khổ tuyệt đối là hủy diệt tính chỉ là hoàng tuyền rất là không hiểu nếu này nam hoa lão tiên tặng cho trương giác thái bình yếu thuật nghĩ đến chính là hy vọng trương giác có thể có tư cách nhưng là tại sao tại đại chiến buông xuống khăn vàng quân sống còn thời khắc Nhưng lại xuất thủ án toán trương giác đây chẳng lẽ này nam hoa lão tiên là bệnh thần kinh không nghĩ ra. Không nghĩ ra không chỉ hoàng tuyển không nghĩ ra. Mọi người còn lại cũng là muốn không thông. Chính là trương giác chính mình cũng là muốn không thông. Không nghĩ ra, vậy thì hỏi. Mấy ngày trước thấy nam hoa lão tiên lúc. Hắn từng nói qua. Sẽ ở ngọn núi kia bên trong ở lại chơi mấy ngày. Nghĩ đến bây giờ còn sẽ không rời đi. Đã như vậy. Ta trương giác liền muốn đích thân tìm hắn hỏi vừa hỏi quản hợi. Đi đem địa công tướng quân. Nhân công tướng quân tìm đến đây là thật sự nổi giận rồi. Trương giác cũng không để ý giờ phút này chính là đại quân kịch chiến lúc. Lại dự định gọi đi đang chỉ huy thủ thành cuộc chiến trương bảo. Trương lương nhị người. Đi tìm kia nam hoa lão tiên hỏi cho ra nhé, Cái này không thể được. Một khi hai người này đi. Khăn vàng quân thật có thể quần long vô thủ rồi, thật có thể thất bại thảm hại rồi. Ngay tại hoàng tuyển cuống cuồng vạn phần thời điểm hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Bị nam hoa lão tiên ám toán trương giác. Vô cùng phấn nộ. Muốn mang theo trương bảo. Trương lương đi trước chất vấn nam hoa lão tiên. Người chơi hoàng tuyển mời lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh. chi nhánh một nghe theo trương giác an bài bằng cường đội hình đi tìm nam hoa lão tiên chi nhánh hai khăn vàng quân chính đối mặt sống còn lúc này đi tìm nam hoa lão tiên đúng là ngu không bằng đợi đại chiến sau khi kết thúc tính toán tiếp chi nhánh 3, tìm nam hoa lão tiên cấp bách đại quân giao chiến nhưng cũng không thể có mất không bằng phân binh hai đường tự mình chiến đấu ba cách chi nhánh Ba loại lựa chọn. Nên lựa chọn như thế nào làm hoàng tuyển ánh mắt quét qua nhiệm vụ chính tuyến thiên hạ Thái Bình lúc có quyết định. Muốn thiên hạ Thái Bình khởi nghĩa hoàng cân liền tuyệt đối không thể bị trấn áp trận đại chiến này liền nhất định phải thắng. Cho nên chi nhánh nhất tuyệt đúng không có thể chọn. Nhưng là. Nam hoa lão tiên coi như thần tiên người trong. Nhưng cũng không phải là muốn tìm là có thể tìm tới. Nếu là lần này bỏ lỡ. lần sau coi như khó nói huống chi chương giác trên người cổ độc chưa tiêu cái này căn bản là cái mìn định giờ a muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề thì nhất định phải tìm tới nam hoa lão tiên đã như thế chi nhánh hai vậy không thể thực hiện rồi như vậy cũng chỉ còn lại có chi nhánh ba rồi chọn chi nhánh ba hoàng tuyền lắc đầu cười khổ ngạn ngữ nói thật hay cá cùng hùng trưởng không thể kiêm Chỉ nhánh ba nhìn như hai cách đều tốt. Cũng rất khả năng đưa đến tất cả mất hết. Suy nghĩ một chút là được. Này Nam Hoa Lão tiên nhưng là thần tiên người trong. Chỉ là một quyển thái bình yếu thuật. liền sáng lập trương giác một cách như vậy đại bốt. Cho tới Nam Hoa Lão tiên thực lực. Tuyệt đối là cường vượt quá bình thường. Một khi cùng mọi người là địch. Kia chuyện vui có thể to lắm. Hơn nữa. Giờ phút này trương giác. Ở bên trong thân thể cổ độc. Một thân thực lực phỏng trừng tất cả đều dùng ở áp chí cổ độc bên trên rồi. Trên căn bản cũng không sao sức chiến đấu. Đã như thế. Mọi người cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình đi theo Nam Hoa Lão tiên chết đập. Khó khăn đây vẫn chỉ là Nam Hoa Lão tiên đoạn đường này. Thủ thành cuộc chiến cũng là hung hiểm vạn phần. Tuy nói hoàng tuyền cuồng sát một trận. Nhưng là, hán quân số lượng vẫn gấp mấy lần ở khan vàng quân. Hơn nữa, hán quân trong quân đại tướng rất nhiều. Đó cũng đều là cấp độ bút bằng vào khan vàng quân. Phòng trừng rất khó phòng thủ. Cho nên cái này nhìn như chiếu cố chi nhánh ba, rất có thể sẽ đưa đến tất cả mất hết. Nhưng cũng không có biện pháp khác. Lại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Lão Mạc, bốn người các ngươi ở lại thành trì, hiệp trở khăn vàng quân phòng thủ Cho tới kia Nam Hoa Lão Tiên, liền giao cho ta Hoàng Tuyền lựa chọn để cho mọi người nhất thời biến sắc Lão Đại, như vậy quá máu hiểm đúng vậy Lão Hoàng, ngươi trung thành hộ chủ đã dùng hết rồi Một khi ngoài ý, liền bổ túc cơ hội cũng không có Nếu không để cho Linh Đăng tỷ theo đội trưởng đi thôi Có nàng hỗ trợ sống lại ít nhất còn có lật bàn cơ hội Trung nhỏ hoàng Tuyền lắc đầu một cái Không được chung nhỏ được ở lại bên trong thành Nhìn đến những thứ kia hán quân đại tướng không có Không có chung nhỏ Bằng vào ba người các ngươi lực người Căn bản là không có cách đánh Được rồi chuyện này cứ quyết định như vậy không cho mọi người phản đối Hoàng Tuyền điểm ngón tay một cái, lựa chọn chi nhánh ba. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 348 tìm tiên vì vậy. Hiền sư, lập tức quân ta đang cùng hán quân giao chiến. Trận chiến này quan hệ đến ta khan vàng quân sống còn. Tuyệt đối không thể sai sót. Vì vậy, địa công tướng quân cùng nhân công tướng quân cần chấn giữ trong quân. Chỉ huy đại chiến, cho tới kia Nam Hoa Lão Tiên. ta theo hiền sư đi trước tìm người xem như thế nào đều đã lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh hệ thống đương nhiên sẽ không để cho trương giác cự tuyệt được rồi vậy làm phiền tráng sĩ rồi quản hợi đối đãi với ta sau khi đi ngươi liền chuyển cáo địa công tướng quân cùng nhân công tướng quân nói cho bọn hắn biết khăn vàng quân ta liền nhờ trả cho bọn họ nếu là ta lần này một đi không trở lại nói cho bọn hắn biết cẩn thận nam hoa lão tiên rất có một loại tráng sĩ một đi không trở lại đau buồn trương giác đưa tay gỡ xuống treo ở giá binh khí lên kiếm gỗ đào liền xài bước đi ra ngoài rời ạ miệng xui xẻo a lầm bầm một câu hoàng tuyền liền theo sát trương giác sau đó cũng rời đi đại trướng hai đóa hoa nở cắt biểu một chi nói trước kia mạc thiếu quân bốn Nếu hoàng tuyển lựa chọn lớn nhất tính khiêu chiến chi nhánh, mọi người cũng liền không thể làm gì khác hơn là liều mình tương bồi rồi. Đi, đi thành tường lập tức, bốn người liền vội vội vã quay trở về thành tường. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. rầm dạp chẳng chịt hán quân. Giống như là leo cây con kiến bình thường đi lên thang dây. moi khe đá. Dọc theo thành tường. Hướng thành trì không ngừng phát động tấn công. Càng xa xăm. Trọng nỗ xe bắn đá cung tiến thủ đại lượng công kích tầm xa là cận chiến hán quân làm che chở Này tầm xa thế công quá mãnh liệt rồi. Khăn vàng quân bên này nhi căn bản là không có tư cách cùng hán quân đấu cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Bị động bị đánh kết quả là thê thảm. Mỗi một chi trọng nỗ oanh qua cũng sẽ theo trên tường thành mang bay mấy cố thi thể. Mỗi một tảng đá lớn hạ xuống cũng sẽ trên mặt đất lưu lại mấy bãi thịt nát. Tử vong tử vong mỗi một phần, mỗi một giây đều có đại lượng khăn vàng quân bị mưu sát. Vì vậy, không thể đè ném. Nguyên bản phòng thủ nghiêm mật trên thành tường xuất hiện phòng ngự chỗ sơ hở. Có hán quân leo lên thành tường. Đi lên. Đi lên ha ha ha. Khăn vàng tặng Đi chết đi phòng thủ. Phòng thủ. Nhất định phải đứng vững gót chân phía sau huyên để nhanh một chút nhi. Nhất định phải đứng vững khăn vàng quân phản công năm tên 15 tên 50 tên Càng ngày càng nhiều hán quân Leo lên thành tường Cũng tại trên thành tường này Tạo lập được mô hình nhỏ trận hình phòng ngự Dần dần đứng vững bước chân Cái này không thể được Khăn vàng quân vốn là ít người Trận chiến này lớn nhất dựa vào Chính là cái này thành tường Nếu là thành tường mất rồi vậy còn đánh sắm đi chết gầm lên giận dữ tại phía trên chiến trường này nổ vang vèo một đạo nhân ảnh giống như là một nhánh tên vượt qua rất dài thành tường trực tiếp đánh vào hán quân bên trong tật phong trùng thứ chí tôn bảo vọt tới giết đoàn đoàn đoàn phẳng như khát máu mãnh thú chí tôn bảo vung vẩy chiến đao trong tay chém chém chém nữa giết Bất quá mấy chục giây Liền đem này mấy chục tên hán quân toàn bộ tiêu diệt Một bên khác Nhảy chạm mạc thiếu quân giống như chiến thần hạ phàm Lại như hùng ưng bay đánh Lăng không nhảy xuống Kia nhảy chém sóng trùng kích Để cho thành tường cũng vì đó rung động Quơ đao Chạm lại một bên Nam Sơn Đại Vương vung vẩy chiến đao điên cuồng phát ra Xa hơn địa phương chung nhỏ vung vẩy pháp trượng thêm huyết, phát ra, sống lại, bận rộn thành đà loa. Kiên trì khổ sanh mấy chục vạn đại quân. Ở nơi này dưới ánh nắng chói trăng. Tại phía trên vùng bình nguyên này. Ở nơi này trong thành trì bên ngoài. Chém giết thành đoàn. Máu chảy thành sông. Bên kia. Đi theo trương giác, hoàng tuyền bước lên tìm tiên con đường. Nguyên tưởng rằng thành trì bị vây, muốn ra khỏi thành không thể thiếu yêu cầu một phen chém giết. Nhưng không ngờ, này trương giác quả thực là vô cùng lợi hại. Trong tay kiếm gỗ đào vung lên. Một đoá tường vân liền đất bằng mà sinh, xuất hiện ở hai người dưới chân. Rồi sau đó, này tường vân, lăng không bay lượn, mang theo hai người, hướng xa xa sâu trong núi lớn bay đi. Bay rất nhanh. So với lô mã còn nhanh hơn mấy phần Đáp như thế Cũng không quá mấy phút mà thôi Hai người liền bay vào sâu trong núi lớn Nhưng không ngờ Khụt khụt khụt Kèm theo chương giác một chuỗi gấp lo khan Tường vân run làm một đoàn Rồi sau đó Tựa như rủi ro máy bay bình thường hướng mặt đất vọt tới Âm đầy trời bụi mù sau đó Mặt mày xám xịt hoàng tuyền theo trong đất bò dậy Rời ạ cũng còn khá tiểu ra ta huyết nhiều bằng không, liền bị hàng này bấy chết rồi. Hoàng tuyền té chật vật, trương giác nhưng cũng không chịu nổi. Này không! Một tầng nhàn nhạt hắc khí, hiện lên ở trương giác trên mặt. Ta còn là coi thường này cổ độc uy lực. Mới vừa rồi thi triển mây trôi độ, không cẩn thận cho này cổ độc thừa cơ lợi dùng, hơi ghém gây thành đại họa. Tráng sĩ còn lại đường, ngươi ta cũng chỉ có thể đi bộ. Vậy thì đi bộ được rồi Tốt tại Trương giác mặc dù tái phạm cổ độc Nhưng bởi vì phát hiện kịp thời Áp chế xuống Cũng vì vậy Cổ độc xâm hại cũng không có giống như lấy trước như vậy nghiêm trọng Tuy không pháp thi thuật Đi bộ ngược lại không thành vấn đề Lập tức Hai người đi lên cỏ dại Tại người này khói khi hướu tới trong thâm sơn tìm Không có nhiệm vụ tỏa độ Này cũng không dễ tìm A hệ thống cũng không có cho ra Nam Hoa Lão Tiên tỏa độ cụ thể Trương giác lại cũng chỉ là Suy đoán Nam Hoa Lão Tiên Vẫn còn trong núi Nhưng cũng không biết hắn vị trí cụ thể đắc như thế Muốn ở nơi này rừng sâu Núi thắm bên trong tìm tới Nam Hoa Lão Tiên Không thể nghi ngờ là Mò kim đáy biển Nhưng là Thời gian hoàng tuyển hiện tại cần nhất Chính là thời gian Cách xa như vậy Vẫn có khả năng nghe được theo thành trì phương hướng truyền tới tiếng chém giết Chịu đựng. Nhất định phải kiên trì lên a đáng rét Này nam hoa lão tiên đến cùng tàng ở địa phương nào à... trong lòng nóng nảy vạn phần. Hoàng tuyền khổ khổ tìm kiếm nam hoa lão tiên tung tích. Đột nhiên. Một cách ngoài ý muốn phát hiện để cho hoàng tuyền vì đó sửng sốt một chút. Góc trên bên phải trên bản đồ đột nhiên xuất hiện một cách màu đen lấm tấm. nếu chỉ là bình thường màu đen lấm tấm Hoàng Tuyền ngược lại cũng sẽ không kỳ quái bởi vì dưới tình huống bình thường chưa dò xét qua bản đồ biểu hiện đều là màu đen sương mù chỉ có người chơi tự mình dò xét qua mới có thể ở bản đồ bên trong hiển hiện ra tình cảnh chân thật cũng vì vậy giờ phút này Hoàng Tuyền góc trên bên phải trong bản đồ màu đen khu vực chiếm phần lớn Một cái màu đen lấm tấm Không chút nào là hiếm thấy Nhưng là Hoàng tuyển lại hết lần này tới lần khác Chúng ta bình thường trợn lấy hai mắt Nhìn chằm chằm cái này màu đen lấm tấm Cái này lấm tấm Chặt liền với bốn phía chưa từng dò xét qua màu đen xương mù Chợt nhìn Rất dễ dàng sẽ tưởng lầm là này màu đen xương mù một bộ phận Bất quá Tinh tế vừa nhìn lại như cũ có phân biệt Rất rõ ràng phân biệt Này màu đen lấm tấm Quá tối Hắc đến giống như là một cái hắc động Chiếm đoạt hết thầy Màu đen kia sương mù theo này hắc vi lên Quả thực có thể xưng là trắng đen như vậy sắc Hoàng tuyền không phải lần thứ nhất thấy Đen như vậy sắc Tại trương rác trên người Cũng từng xuất hiện Cổ độc chẳng lẽ nam hoa lão tiên Ở chỗ này dừng lại qua sông men Theo bản đồ tọa độ Hoàng Tuyền hướng về kia màu đen lấm tấm. Vọt tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 349 lộ ra kế hoạch càng đến gần này điểm đen. Hoàng Tuyền trong lòng càng là ung dung. Bởi vì. Theo hoàng Tuyền tiến tới. Bản đồ chung quanh hắc vụ cũng ở đây dần dần tản đi. Chỉ có này điểm đen. Vẫn cố chấp dừng lại ở nguyên lai tọa độ. Cùng hoàn cảnh chung quanh. Hoàn toàn xa lạ. Chính là chỗ này khi này điểm đen cùng đại biểu hoàng tuyền điểm trắng tức thì trọng hợp thời khắc. Một cách đen nhánh hang động. Xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Này hắc, không phải bình thường hắc. Liền ngay cả bị ánh mặt trời chiếu sáng đến cửa hang phổ cận cũng là một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng. Ta áp mùi vị trương giác chán ghét nhìn lướt qua này đen nhánh hang động, nhấc chân liền đạp đi vào. Đuổi theo. Không có vọt tới trương giác trước mặt, hoàng tuyển ngoan ngoãn ở phía sau đi theo. Hiện tại cũng không phải là thể hiện thời điểm. Trung thành hộ chủ đã toàn bộ dùng hết rồi. Một khi ngoài ý, liền ngay cả một chút đường xoay sở cũng không có. Vẫn là như bây giờ tương đối khá. Có trương giác như vậy cách đại huyết Ngưu ở mặt trước đỡ lấy. Nguy hiểm hệ số trong nháy mắt hạ xuống. Tiến tới. Đi không bao lâu xảy ra chuyện. Không phải bị quái vật đà kích. Mà là bị hoàn cảnh xung quanh công kích. Cổ độc. Động này tràn đầy màu đen. Bất ngờ chính là cổ độc. Một ngàn một ngàn một ngàn. Làm hoàng tuyền đi vào huyệt động này sau đó. Trên đỉnh đầu. Cách mỗi một giây đồng hồ. Cũng sẽ bắn ra một cái mất máu con số. Mỗi một lần. Đều là một ngàn điểm. Mở ra chiến đấu ghi chép kiểm tra. Người chơi hoàng tuyền Ngươi hút vào rồi cổ độc xương mù Tiến vào chúng độc trạng thái Mỗi giây bị một ngàn điểm chân thực độc thuộc tính tổn thương Thời gian kéo dài không biết ta đi nhìn đến đầu này chiến đấu hy chấp Hoàng tuyển hơi ghém không có sợ xa con ngươi tới Một ngàn điểm chân thực tổn thương Nhìn như không cao Nhưng là Hợp với cái kia thời gian kéo dài không biết Vậy coi như kinh người Hơn nữa Có thể để cho nghiền ép vô thượng ma thể cổ độc. Này phẩm cấp. Không cần nói năng dườm già. Tuyệt đối là thần cấp không thể nghi ngờ. Thần cấp độc dược. Mỗi giây một ngàn điểm chân thực độc thuộc tính tổn thương. Thời gian kéo dài vẫn là không biết. Nhất định phải đoạt tới tay. Nhất định phải đoạt tới tay. Có loại này cổ độc. Chính là nữ thần cũng gánh không được đi đây quả thực là giết bốt thần vật. Có vật này. Coi như là cường đại nữ thần. Hoàng Tuyền cũng dám đi tới làm hơn một pháo. Nghĩ tới đây. Hoàng Tuyền hận không được đem không khí chung quanh bỏ vào trong bình. Dĩ nhiên ý tưởng này cũng chỉ có thể là ý tưởng mà thôi. Đi theo chương giác nhịp bước. Hoàng Tuyền tiếp tục hành tẩu ở nơi này hang động bên trong. Cũng không cần thêm huyết. Một ngàn điểm chân thực tổn thương. Đối với người khác mà nói có lẽ là chí mạng. Đối với Hoàng tuyển tới nói. Căn bản là không cần để ý. Vô thượng ma thể con rán bất tử đặc hiệu. Trực tiếp nhìn ép này chân thực tổn thương. Cho tới trương giác Huyết ngưu một cái. Máu kia cái. Đều rớt mấy chục ngàn máu. Nhưng căn bản cũng không nhìn ra hạ xuống. Hoàng tuyển tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cho hắn. Tiếp tục đi tới. Có lẽ là bởi vì này cổ độc quá mức bá đạo. Toàn bộ trong huyệt động. Không một vật còn sống. Chớ đừng nói gì quái vật. Cho nên. Tiến tới. Tiến tới. Tiếp tục tiến lên. Hai người lấy cực nhanh tốc độ. Ở nơi này hang động bên trong tiến tới. Vì vậy. Dùng vẫn chưa tới một phút thời gian. Một tia sáng. Xuất hiện ở hai người tầm mắt phương xa. Hang động Xuất khâu xuất hiện. Sông đón kia một vệt ánh sáng hiện ra trong bóng tối hai người, vọt tới. Sáng hay tối hoán đổi để cho Hoàng Tuyền có chút hoa mắt. Làm hoa mắt cảm giác biến mất sau đó, Hoàng Tuyền ngây dại. Đây là một cái nút ở sơn thể phía sau đoạn nhai bằng phẳng mặt đất, giống như một tòa quảng trường. Giờ phút này. Này cảnh tượng trên quảng trường, lại để cho Hoàng Tuyền có loại nhìn thấy giật mình cảm giác. Trên đất. Nằm sấp một đống lớn thi thể Mỗi một bộ Đều như là cây khô Không biết chết bao nhiêu năm tháng Nhưng là Theo kia chỗ miệng vết thương vết máu đến xem Nhưng lại rõ ràng là vừa mới chết không bao lâu dáng vẻ Ở nơi này một đống lớn bên cạnh thi thể Một cách từ máu tươi hội tụ mà thành huyết trì Đang ở nhộn nhạo tà áp sóng gợn Ở nơi này phía trên ao máu Một cái lão giả áo bào trắng. Quay lưng hoàng tuyển. Tư không mà đứng. Tay cầm một thanh trường kiếm. Chính làm làm phép trạng thái. Nam hoa lão tiên người này chính là hoàng tuyển trương giác lần này tìm mục tiêu nam hoa lão tiên. Nhưng là. Khe nằm. Hàng này không phải tiên nhân sao. Làm sao chỉnh theo ác ma giống nhau nhìn này một nhóm thi thể. Nhìn này một chỗ máu tươi. như thế cảm giác sống như là đang làm gì tà ác nghi thức bình thường vẫn thật là là tà ác nghi thức trương giác giận sâu tóc dựng lên hướng về phía nam hoa lão tiên trợn mắt nhìn thượng tiên ngươi ngươi khí nói không ra lời nam hoa lão tiên nhưng không hề lay động vẫn duy trì làm phép sáng vẻ trường kiếm nhắm vào bầu trời theo này trường kiếm chỉ dẫn phương hướng hoàng tuyền mới phát hiện có một đạo xương mù màu đen Chính dọc theo trường kiếm chỉ phương hướng. Từ từ bay tới. Từ nơi này hắc vụ phát động phương hướng đến xem. Lại rõ ràng chính là lưỡng quân giao chiến tri địa. Dừng tay thấy nam hoa lão tiên căn bản cũng không để ý tới chính mình. Bị phản bội. Bị không để ý tới. Bị kích thích trương giác. Tức giận phát ra gầm thét Nam hoa lão tiên động. Nhưng vẫn như cũ còn là làm phép dáng vẻ. Nhưng vẫn còn đang dẫn đảo hắc vụ phi hành. Chẳng qua là xoay tròn thân thể một chút, lấy chính diện đối mặt trương giác hoàng tuyển mà thôi. Ngoan ngoãn đổ nhi. Ngươi tới rồi ồ, ngươi kia hai cái em trai đâu như thế không có thấy bọn họ đâu mặt đầy hài hước. Ánh mắt kia. Giống như là đang nhìn một cái con chuột bình thường. Trương giác bị kích thích. Tại sao tại sao tại sao nam hoa lão tiên cười ha ha. Từ tốn nói. đương nhiên là vì giết chết ngươi, ra tay giết ngươi quá phiền toái, này cổ độc không thể thích hợp hơn rồi. chẳng qua là ta không nghĩ đến, ngươi lại có biện pháp cởi ra ta cổ độc. à, không đúng, ngươi là không có thực lực này. nếu như ta đoán không lầm, hẳn là bên cạnh vì tiểu hữu này công lao chứ vừa nói, nam hoa lão tiên hung tẩn quét hoàng tuyền liếc mắt, ánh mắt kia. Sát khí tàn phá. Tại sao, tại sao trương giác lại vừa là rít lên một tiếng? Đồng dạng là tại sao, hỏi nhưng là bất đồng sự tình. Trước một cách tại sao, hỏi là nam hoa lão tiên tại sao hạ độc, nam hoa lão tiên cũng cho ra trương giác câu trả lời. Này sau một cách tại sao, hỏi chính là nam hoa lão tiên chân thực ý đồ, một điểm này, hoàng tuyền cũng có nghi vấn. Tại sao phải đem thái bình yếu thuật truyền cho trương giác? Tại sao nhưng lại đột nhiên hạ độc ám sát trương giác? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại bày ra một cách như vậy tà áp pháp trận? Tại sao tựa hồ cảm giác mình là nắm chặt phần thắng? Diệt hoặc có lẽ là nhân vật phản diện nhân vật đều có loại này sở thích. Nam hoa lão tiên cũng không thể ngoại lệ. Ngốc độ nhi, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao truyền cho ngươi thái bình yếu thuật, chính là vì tăng lên thực lực ngươi. chỉ có thực lực ngươi tăng lên mới có thể nảy sinh phản kháng đại hán tâm tư chỉ có phản kháng đại hán thế giới này mới có thể chiến loạn không thôi chỉ có chiến loạn không ngừng mới có vô tận oan hồn mới có đủ tế phẩm ngươi xem vi sư mục tiêu đã đạt đến một trăm ngàn khăn vàng quân bốn mươi vạn hán quân thật tốt tế phẩm a thật tốt oan hồn a a phá phá phá phá À ha ha ha a à, à, à, võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 350 tuyệt cảnh lộ ra kế hoạch giờ phút này nam hoa lão tiên, nào còn có nửa chút tiên phong đạo cốt, mười phần một người điên, một cách ác mà, lấy mấy trăm ngàn sinh linh làm tế phẩm, vì đạt được đến mục tiêu không tiếc để cho toàn bộ nhân gian lâm vào chiến loạn. Đây là áp ma triệt đầu triệt đuôi áp ma vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Lại không quản này nam hoa lão tiên làm này tà áp hiến tế mục tiêu vì sao? Vẹn vẹn là theo hắn xuất thủ ám sát chương giác. Vẹn vẹn là theo hắn không tiếc vén lên thiên hạ đại loạn đến xem. Hoàng tuyển muốn hoàn thành thiên hạ thái bình nhiệm vụ chính tuyến. liền phải diệt này nam hoa lão tiên. Vậy thì chiến vung lên pháp trưởng, hoàng tuyển xoay người chạy. Được rồi. Người này chiến đấu ý đồ rất rõ ràng. Dự định để cho trương giác cái này đầu to ở mũi nhọn phía trước. Tự mình ở phía sau chơi phụ trợ rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lần trước quét đại hiền lương sư phó bản. Mới chỉ là cấp độ sơ. Sơ. Độ khó mà thôi. Hán Linh Đế liền trực tiếp chơi một tay thương long cơn giận. Hơi kém không có để cho hoàng tuyển diệt đoàn. Nếu không phải cuối cùng trương giác suất thủ triệu hồi ra viêm long Bộ kia bản Đã sớm thất bại Tuy nói hán linh đế là hoàng tuyển muốn chết gây ra phiền toái Nhưng cũng theo mặt bên chứng thực một điểm Này cấp hai phó bản cuối cùng bốt Thực lực tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại Nhìn thêm chút nữa hiện tại Đây chính là cấp độ sơ Sơ Sơ Phó bản Khó khăn kia So với cấp độ sơ Sơ Nhưng là cao một cấp bậc Như vậy Coi như bốt cuối nam hoa lão tiên Hắn biến thái trình độ Coi như so ra kém hắn linh đế Nhưng cũng không kém nhiều lắm rồi Đối mặt như vậy bốt Hoàng tuyển nào dám tiến lên chọi cứng a, Rút lui Quả quyết rút lui Này rút lui là sáng suốt Liền sau đó một khắc Đàm phán không thành rồi trương giác cùng nam hoa lão tiên, khai chiến. cửu thiên huyền lôi không hổ là tu luyện thái bình yếu thuật trương giác. Ra tay một cái chính là đại chiêu. Cuồng bảo không gì sánh được đại chiêu. Bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt. liền đáp mây đen sang kín. Ở nơi này mây đen bên trong. Vạn đạo cuồng lôi. rung động ầm ầm Vô số tia chớp. Cuồng vũ ngân xà. sau một khắc, rầm rầm rầm. Cuồng bão nổ lôi từ trên trời hạ xuống, giống như là diệt thế tai ương cuốn toàn bộ quảng trường. The nằm ngươi đại gia nhìn đến này khắp nơi cuồng lôi, hoàng tuyền trực tiếp nhảy. Chơi đại phát lần này thật là chơi đại phát. Cẩu thiên huyền lôi cũng không đáng sợ. trung quy đây là quân bạn trương giác phóng ra kỹ năng còn đả kích không tới hoàng tuyền. nhưng là, Nam hoa lão tiên cũng không giống nhau Bị này cửu thiên huyền lôi móc một cách dẫn Nam hoa lão tiên cũng không kiềm chế được nữa Trong lòng vẻ này rối loạn kính nhi Ha <cười> Hạ, <cười> Ngốc độ nhi Hôm nay sẽ để cho vi sư thật tốt Chỉ điểm ngươi một phen đi cửu thiên huyền lôi Đồng dạng là mây đen răng kín Đồng dạng là khắp nơi cuồng lôi Bất đồng là Này một cái cửu thiên huyền lôi Nhưng là nam hoa lão tiên thả ra tới sầm sầm sầm ở nơi này khắp nơi cuồng lôi bên trong hoàng tuyền giống như là một cái trạm điện bạc tuộc thống khổ vặn vẹo thân thể điện giật cảm giác rất thống khổ thống khổ hơn là này cửa thiên huyền lôi tổn thương bốn trăm hơn 4 vạn ước chừng hơn 4 vạn điểm thương tổn chỉ là khắp nơi nổ lôi bên trong một đảo liền trực tiếp để cho hoàng tuyền tàn huyết đây nếu là lại đến thêm vài cái trực tiếp sẽ chết vình lên thêm huyết vội vàng thêm huyết cũng không để ý đi phụ trợ trương giác rồi chân long bí thuật mở mạnh đức hồi phục chú thêm sắp gặp tử vong hoàng tuyển quả quyết nổ chính mình thực lực mạnh nhất điên cuồng cho mình quét lấy huyết tăng mười bốn nghìn ba trăm tám mươi hai hai trăm tám mươi bảy sáu mươi hai mười bốn nghìn ba trăm tám mươi hai năm trăm bảy mươi lăm hai mươi lăm trong nháy mắt bốn cái màu xanh đậm chữa chỉ con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra cao đến một ngàn hồi phục lượng trực tiếp đem hoàng tuyền thanh máu căng kín nhưng là ngay tại hoàng tuyền mới vừa cho mình rót đầy huyết trong nháy mắt sầm sầm sầm cửa thiên huyền lôi lại lần nữa hạ xuống hoàng tuyền lại lần nữa tàn huyết rời ả tiếp tục thêm lại vừa là mấy đảo kim quang bùng nổ Hoàng Tuyền lại lần nữa đầy máu, lại âm lại thêm còn âm còn thêm, tựa như cùng một cách ương ngạnh tiểu cường. Hoàng Tuyền rãy rùa tại trên con đường tử vong. Ồ hôm nay vận khí cũng quá ngưu bức chứ, Mạnh Đức hồi phục chú đặc hiệu kích động như thế như vậy thường xuyên chẳng lẽ nói là ông trời có mắt ông trời mở mắt đó cũng không phải. Này Mạnh Đức hồi phục chú đặc hiệu sở dĩ kích động phá lệ thường xuyên, hắn nguyên nhân căn bản. Là thần cấp trạng thái chân long bí thuật. 50% uy lực tăng phúc, tăng phúc không chỉ là cơ sở chữa trị lượng, còn có đặc hiệu tỷ lệ phát động. Nguyên bản 50% tỷ lệ suất hiện nhị liên đánh, tăng lên tới 75%. Nguyên bản 30% tỷ lệ suất hiện ba kích liên tục, tăng lên tới 45%. Nguyên bản 50% tỷ lệ suất hiện gấp đôi chữa trị, tăng lên tới 75%. Nguyên bản 30% tỷ lệ xuất hiện gấp 3 chữa trị tăng lên tới 45% xác suất tăng lên để cho mạnh đức hồi phục chú hiệu quả trị liệu thành bao nhiêu lần gia tăng Một cách chân long bí thuật để cho mạnh đức hồi phục chú chữa trị lượng đạt tới thần cấp Cho nên, trọi cứng chỉ cần không bị miêu sát Vậy thì có thể trọi cứng đến cùng giải quyết tự thân an nguy Hoàng Tuyền cuối cùng có thể rút ra chút thời gian đi quan sát một chút chiến trường. Nhưng là. Này vừa nhìn, hoàng Tuyền đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Trương giác không đánh lại nam hoa lão tiên. Thật ra cũng bình thường. Phải biết. Trương giác tu luyện thái bình yếu thuật. Nhưng là nam hoa lão tiên tặng cho. Bị nam hoa lão tiên khắc chế. Cũng là bình thường lý lẽ. Nhưng là. Nếu chỉ là bình thường khắc chế cũng liền thôi Trước mắt khắc chế Vậy căn bản cũng không là khắc chế Vậy căn bản chính là một bên nhi đổ tiết tấu Giác là trí giả Nam hoa lão tiên cũng là trí giả Hai cái trí giả va chạm trí lực cực kỳ trọng yếu Rất hiển nhiên trương giác trí lực không sánh bằng nam hoa lão tiên Cũng vì vậy Trương giác phóng ra cẩu thiên huyền lôi căn bản là vô pháp phán định thành công, chỉ có thể đánh ra mấy trăm điểm cấp bậc phán định. Nhìn thêm chút nữa nam hoa lão tiên kia cầu tiên huyền lôi oanh, mỗi một cái cũng có thể cho trương giác tạo thành hơn 10.000 điểm thương tổn. Nếu là bình thường, này một ít tổn thương hoàng tuyền thật cũng không sợ, một cái mạnh đức hồi phục chú cộng vào, thỏa đáng có thể mang trương giác thanh máu kéo căng. Nhưng là, hiện tại không được. Trương giác không tìm đường chết thì không phải chết câu dẫn nổi lên nam hoa lão tiên rối loạn sức lực. Kia cổ thiên huyền lôi. Từ đầu đến giờ, liền căn bản không có dừng lại. Làm hoàng tuyền chỉ có thể không ngừng cho mình thêm huyết. Căn bản là giúp không ra thời gian đến giúp đỡ trương giác. Không có hoàng tuyền thêm huyết. Trương giác cũng chỉ có thể không ngừng mất máu. Chiếu cái này mất máu tốc độ đến xem Có lẽ không tới mấy phút Trương giác cũng sẽ bị nam hoa lão tiên đánh thành bụi bẩm Hơn nữa Có một việc Một mực treo ở hoàng tuyền trong lòng Đó chính là cổ độc Trương giác trên người Nhưng là còn bên trong lấy cổ độc đây Một cách mây trôi độ Thiếu chút nữa Nhi khiến hắn không áp chế được cổ độc Giờ phút này liên tục phóng ra cửa thiên huyền lôi loại này đại chiêu Còn muốn tưởng áp chí cổ độc, căn bản cũng không khả năng. Một khi cổ độc bùng nổ, vậy thì càng là không có cách nào đánh. Nhưng đang ở hoàng tuyển lo âu không gì sánh được thời điểm. Phúc đang ở làm phép trương giác, một cái máu đen phun ra ngoài. Cổ độc bộc phát. hắc khí trong nháy mắt chiếm cứ trương giác toàn thân. Không được nhìn đến nam hoa lão tiên đưa mắt rời về phía chính mình, hoàng tuyển đáy lòng chợt lạnh. Cùng lúc đó, đang ở thành trì kịch chiến mạc thiếu quân đám người cũng lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì, đánh lâu không xong hán quân. Cuối cùng xuất động chiến lực mạnh nhất. Mấy trăm tên đại tướng, không hề phong phạm cao thủ tụ họp với nhau. Hướng thành tường, phát động đà kích, Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương 351 tuyệt sử phùng sinh chi đánh chuột chủ tam quốc thời kỳ danh tướng là đáng sợ. Một điểm này. Mạc thiếu quân đám người nhưng là thấu hiểu rất rõ. Dưới thành này mấy trăm vị đại tướng. Mặc dù không đến nỗi từng cách đều là danh tướng cấp bậc. Nhưng là. hắn bốt thân phận nhưng là không thể nghi ngờ. Cấp hai cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bản. Coi như không phải danh tướng. Thực lực nhưng cũng tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Nếu là một cái hai cái. Mượn chung nhỏ kia cường đại khả năng chữa chỉ cùng sống lại năng lực. Cộng thêm mạc thiếu quân đám người phát ra năng lực. Giết chết ngược lại cũng không khó khăn. Nhưng là... Này ô ương ương mấy trăm tên đại tướng chen nhau lên, vậy coi như khó khăn làm. Đi lên vân thể. Viện khe đá. Mấy trăm tên đại tướng, dọc theo thành tường, leo lên phía trên. Nhất định không thể để cho bọn họ xông lên phòng thủ. Nhất định phải phòng thủ chung nhỏ. Trước đừng thêm máu. Phát ra. Phát ra mấy ca. Khát máu dược tề cắn lên giết đối mặt này mấy trăm tên đại tướng trùng kích. mà thiếu quân đám người thay đổi chiến đấu. Nguyên bản làm phụ trợ chung nhỏ. Hóa thân làm phát ra. Lấy nàng kia không cần phán định. Có thể đối với bốt tạo thành kích dù tổn thương chữa trị kỹ năng làm phát ra. Mà nguyên bản toàn lực phát ra mạc thiếu quân đám người thì hóa thành phụ trợ toàn lực bảo vệ trung nhỏ. Bốn người lấy trung nhỏ làm trụ cột liên tục chiến đấu ở các chiến trường ở trên thành tường. Khoan hãy nói như vậy chiến đấu quả thật không tệ. Mạc thiếu quân ba người lực phòng ngự vốn cũng không sai. Hơn nữa khát máu dược tề phụ trợ. Đối diện với mấy cái này cấp tinh anh tiểu binh. Căn bản là không cần trung nhỏ thêm huyết. Đắt như thế, Bị mọi người bảo vệ ở chính giữa chung nhỏ. Coi như là hoàn toàn giải thả ra. Cũng chỉ quản hướng về phía bốt phát ra là được rồi. Bá bá bá. Chữa trị hệ kỹ năng ánh sáng màu vàng lói lên không ngừng. Mỗi một vệt kim quang né qua cũng sẽ kèm theo một cách đỏ thắm tổn thương con số. Phát ra ổn định mà hiệu suất cao. Một tên hán tướng còn chưa leo lên thành tường. Liền bị chung nhỏ quét rớt gần một phần ba thanh máu. Lại cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Này hán tướng, đã tới đầu tường. Rồi sau đó, vèo tung người nhảy lên, này hán tướng nhảy lên thành tường. Đi chết gầm lên giận dữ, hán tướng vung vẩy trong tay chiến kích, hướng chung nhỏ vọt tới. Tất nhiên là chung nhỏ. Bởi vì sở hữu phát ra đều là chung nhỏ tạo thành, sở hữu cầu hận tất cả đều là chỉ hướng chung nhỏ. Không thể để cho hắn gần người ngăn chặn hắn tật phong trùng thứ quát to một tiếng. Chí tôn bảo hóa thân cuồng phong. Hướng này hắn tướng. Gào thét mà đi. Ngoài ý muốn xuất hiện. Âm cuồng bảo lực trùng kích. Cộng thêm chí tôn bảo kia lực lượng cường đại. Lại trực tiếp đem này hắn tướng đụng lảo đảo quay ngược lại mấy bước. Nếu là bình thường bị đánh lui lại mấy bước thì cũng chẳng có gì. Nhưng là. Hiện tại nhưng là tại trên tường thành A. A, A, A. Kèm theo liên tiếp không cam lòng giống giận. Này hán tướng khoa tay múa chân té xuống rồi thành tường. Âm kèm theo kích sù tổn thương con số bắn ra. Hán tướng rơi xuống dưới thành. Chí tôn bảo trợn tròn mắt. Mạc thiếu quân trợn tròn mắt. chung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương cũng đều trợn tròn mắt. Khe nằm. Tiểu bảo. Ngươi khi nào học được đánh lui kỹ năng ha. Kỹ năng này tốt lại còn có thể đem địch nhân đụng một cách thành tường buồn sầu. Sớm biết ta cũng học một cách như vậy kỹ năng đánh lui trí tôn bảo nghi ngờ gãi ra đầu một cái. Ta căn bản là không có học đánh lui loại kỹ năng á đang nói đây. Bên cạnh, lại có một tên hán tướng dọc theo thành tường leo lên. Từ theo bản năng phản ứng, trí tôn bảo quát to một tiếng cơ đao chém liền. Vì vậy, tưởng gì chuyện xuất hiện? À à à! liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bên trong tên này hán tướng cũng té xuống rồi thành tường The nằm tiểu bảo ngươi còn dám nói ngươi không có học đánh lui loại kỹ năng ngươi cho chúng ta mù mắt à thành thật khai báo lúc nào học được giao phó giao phó cái sấm a chí tôn bảo một mặt vô tội nhìn mọi người ta thật sẽ không đánh lui loại kỹ năng à đúng dịp vừa mới dứt lời lại có một tên hán tướng leo lên thành tường vì vậy Chí tôn bảo chiến đao vung lên, lại lần nữa sông lên, đoàng đoàng đoàng. Chiến đao chém vào trên khôi giáp, đốm lửa bắn tứ tung. Các ngươi xem đi, ta thật sẽ không đánh lui kỹ năng, thật liên tục mấy đao, đều không nhìn thấy này hán tướng bị đánh lui. Chí tôn bảo vội vàng hướng mọi người giải thích, nhưng không ngờ vừa dứt lời. À, à. Này hán tướng giống như là treo uy bình thường kêu thảm bay xuống thành tường. Khe nằm ngươi đại gia trí tôn bảo sắp bị cái hố khóc. Lần này thật đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Nhưng ngay tại trí tôn bảo một mặt khổ bức ngay miệng, một bên kia, hai gã hán tướng leo lên thành tường. Vị trí kia, khoảng cách trí tôn bảo có chút xa, ngược lại khoảng cách mạc thiếu quân cùng Nam Sơn Đại Vương gần một chút ít. Vì vậy... tật phong trùng thứ nhảy chạm hai người này xông tới vì vậy chuyện ruột gì lần nữa phát sinh a a a a a nhị trọng tấu vang lên hai gã hán tướng rơi xuống thành tường trên mặt đất té ra hai cái hố to đồng thời cũng té ra hai cái mấy chục ngàn điểm thương tổn con số khác mạc đại ca nam sơn hai ngươi khi nào cũng học được đánh lui kỹ năng phúc hai người đổ lỗi Tiếp theo thời gian chuyện phụ gì đang không ngừng diễn ra. Ba cách bảo lực lực người giống như là ba đầu bò rừng tại trên thành tường này mạnh mẽ đâm tới. Vì vậy, những thứ kia hán tướng xem như ngã huyết môi. Tốn sức trăm ngàn cây đắng. Thật vất vả leo lên thành tường. Kết quả, còn chưa kịp thưởng thức một chút bên trong thành phong cảnh đây. Liền bị trực tiếp ném ra thành tường. Nếu chỉ là bị ném xuống ngược lại thì thôi Mấu chốt là thành tường quá cao Cho dù là bọn họ là bút, Cũng gánh không được lúc rơi xuống đất kia kịch liệt tăng level Cũng vẫn sẽ tổn thất đại lượng sinh mệnh giá trị Nhưng là Nhưng cũng liền kỳ quái Ba cái căn bản cũng sẽ không đánh lui kỹ năng lực người Lại hết lần này tới lần khác thường thường liền bùng nổ một lần đánh lui hiệu quả Kia xác suất Hung tàn không hề nhân tính. Chỉ dựa vào ba người bọn họ. Vậy mà ép tới này mấy trăm tên hán tướng không lên được thành tưởng. Gì đó cái tình huống đến cùng gì đó cái tình huống à tuy nói này đánh lui hiệu quả rất thoải mái. Nhưng là. Thoải mái về thoải mái. Nghi ngờ lại như cũ tồn tại. Tại sao nguyên nhân rất đơn giản. Trò chơi là cho người chơi. Cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó mặc dù được xưng 10 phần chết chắc, nhưng chưa chắc thật là 10 phần chết chắc. Đại diễn số đều có chui đi một này nói một chút. Hệ thống tự nhiên cũng sẽ không tuyệt tình đến để cho chính là mấy cái người chơi đi chọi cứng mấy trăm tên cấp độ bốt hán tướng. Này đánh lui hiệu quả, chính là hệ thống tặng cho người chơi kia chui đi một. Ở nơi này chàng thủ thành cuộc chiến bên trong. Thủ thành người chơi sẽ phụ ra một cái ẩn nút đánh lui hiệu quả. Không riêng gì tật phong trùng thứ. Còn có nhảy chém. Thậm chí là đòn công kích bình thường. Đều sẽ có tỷ lệ nhất định đem địch nhân đánh lui thậm chí đánh bay. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là lực lượng muốn đủ cao. Rất hiển nhiên. Bạo lực tổ ba người lực lượng đều rất không tệ. Vì vậy. Vốn cho là phải thua cuộc diện bởi vì đánh lui hiệu quả xuất hiện hí kịch tính xoay ngược lại mặt Mấy trăm tên hán tướng ương ngạnh một lần lại một lần hướng đầu tường leo đi Đứng ở trên tường thành mạc thiếu quân ba người Giống như là bướng bỉnh hải đồng đang chơi đánh chuột trù bình thường chỉ cần có hán tướng ló đầu Trực tiếp một búa tử đi xuống Trực tiếp nện xuống thành tường Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 51 chương hai sáu hệ mở hết lo lắng nhất chính. Là chỗ này mấy trăm tên đại tướng. Bây giờ, này mấy trăm tên đại tướng bị ngăn ở dưới thành không vào được. Mọi người nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Cho tới kia mấy trăm ngàn hán quân. Mặc dù vẫn là cách đại phiền toái. Bất quá. Mượn thành tưởng lợi nhuận. Hơn nữa trương bảo trương lương. Quản hợi chờ đại tướng Kiên trì tiếp hẳn là không có vấn đề gì lớn Đã như thế thành trì bên này đã không có gì đáng ngại Còn lại cũng chỉ có một đường khác rồi Một đường khác cũng chính là hoàng tuyền bên này nhi Nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng Cổ độc nhị tập trương giác ngã nhào trên đất Cũng không còn cách nào ngăn cản nam hoa lão tiên tà áp hiến tế Cho tới hoàng tuyền. Tự vệ đều có chút giật gấu vá vai. Càng đừng nhắc tới ngăn cản nam hoa lão tiên rồi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha, ha trôi nổi tại giữa không trung. Nam hoa lão tiên cười không chút kiêng kỷ. Cười điên nhập ma. Cười như điên đi qua. Đi chết đi ba trùng tràn đầy khí tức sát phạt ánh mắt. Phong tỏa hoàng tuyền. Cẩu tiên huyền lôi lại lần nữa gầm thép. Dầm rầm dầm. Khắp nơi cuồng lôi. Lại lần nữa nổ vang Nhưng là Chỉ là cỡ thiên huyền lôi Còn không làm gì được hoàng tuyển Thêm huyết không ngừng Thêm huyết mặt nó cuồng lôi ngàn vạn Hoàng tuyển sừng sững không ngã Nam hoa lão tiên nổi giận Đáng rét ba trùng Đi chết đi Viêm long chảm trường kiếm trong tay vung lên Một cách thô như cánh tay viêm long Chống giống xuất hiện Vừa mới xuất hiện Gặp gió thì dài Chỉ là trong nháy mắt. liền đạp tới mấy trưởng trưởng. Rồi sau đó. Gào thép. Này viêm long hướng hoàng tuyển vọt tới. Rời ạ muốn xong đời hoàng tuyển đã không hề đối với chính mình ôm bất kỳ hy vọng gì. Nam hoa lão tiên rất lợi hại. Kia cẩu thiên huyền lôi nhưng là quần công hệ kỹ năng. Cũng có thể đánh ra hơn bốn vạn tổn thương. Nhìn thêm chút nữa này viêm long chém. Vừa nhìn chính là đơn thể kỹ năng công kích Nếu là đơn thể kỹ năng công kích Uy lực khẳng định cao hơn đồng sai Vị đoàn thể kỹ năng công kích Cho nên Đã không cần chống cự Cho nên Chỉ có thể bó tay chờ chết rồi Nhưng không ngờ Nằm trên đất đã thoi thóp trương giác Lại đột nhiên tới một cái hồi quang phản chiếu Phát ra một tiếng giống to Tiên linh hộ thể kèm theo trương giác sống giận Một đạo tỏa ra thất thải hà quang vòng bảo vệ chống giống xuất hiện. Giống như một to lớn trứng màu. Đem Hoàng Tuyển bảo hộ ở trung ương. Sau một khắc. Ẩm viêm long nổ mạnh tuôn ra một đoá cao mấy mét Ma Cô Vân. Ở nơi này Ma Cô Vân trung gian. Bốn 1.293 một cái kinh khủng tổn thương con số bắn ra ngoài. Vẫn hơn 4 vạn tổn thương. Hoàng Tuyển vẫn đứng vững không ngã. Nhưng là. Ti hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu chút nữa nhi, thiếu chút nữa nhi sẽ chết vỉnh lên. Nếu không phải trương giác tại thời khắc mấu chốt giúp hắn ra chỉ một cách tiên linh hộ thể. Giờ phút này hắn. Đã hóa thành cho bụi. Tiên linh hộ thể. Lấy tiên linh chi khí làm hộ thể thần thuấn Gặp phải lôi hệ. Quang hệ. Hỏa hệ. Thủy hệ. Thổ hệ kỹ năng lúc công kích Tổn thương hiệu quả hạ xuống 50%. Thời gian kéo dài 60 giây. Cường đại giảm thương hiệu quả. Nhất định chính là trí lực hệ kỹ năng khắc tinh. Loại trừ án hệ kỹ năng ở ngoài. Này tiên linh hộ thể đối với hắn hơn 5 loại thuộc tính tất cả đều hữu hiệu. Tất cả đều giảm thương 50%. Cũng chính là mượn tiên linh hộ thể này 50% giảm thương hiệu quả. Hơn nữa Hoàng Tuyền coi như thể giả tử thân kia 20% giảm thương hiệu quả. Này mới khó khăn lắm chặn lại một kích này viêm long chém. Nhưng là cao đến 70% giảm thương, lại như cũ bị đánh ra bốn chục ngàn một tổn thương. Này nếu là không có giảm thương, đây nếu là toàn khoản đả kích, tên kia trực tiếp đã gần bốn chục ngàn điểm thương tổn. Rời cả Này căn bản là không có cách đánh đối mặt như vậy nam hoa lão tiên. Hoàng tuyển căn bản sẽ không tìm được chiến thắng đối phương chút nào hy vọng. Tuyệt vọng. Loại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Hoàng tuyển tại tuyệt vọng. Nam hoa lão tiên nhưng ở tức giận. Cũng lại có tức giận lý do. Nguyên tưởng rằng một đòn liền có thể nghiền chết trước mắt này nhỏ yếu ba trùng. Nhưng không ngờ. Liên tục lưỡng đánh. Vậy mà đều bị này tiểu ba trùng cho vượt qua đi rồi Điều này làm cho tự xưng là là tiên nhân nam hoa lão tiên làm sao chịu nổi Đáng ghét ba trùng Đi chết Đi chết băng long gầm thét long trời lở đất xích dương thiên phạt băng hệ thổ hệ quan hệ này nam hoa lão tiên Nhất định chính là toàn năng trí giả Một đòn không được liền đổi lại một đòn Lại trong thời gian thật ngắn Đem lôi hỏa Băng, Thổ, riêng này năm hệ kỹ năng hết thải phóng ra toàn bộ. Kỹ năng này số lượng dự trữ, hơi ghém không đem hoàng tuyển cho hâm mộ chết, nhưng là lệnh Nam Hoa lão tiên tức giận là, này năm hệ kỹ năng toàn bộ dùng xong sau đó, vậy mà vẫn không giết chết trước mắt cái này ba trùng. Ánh mắt rời về phía nằm trên đất trương rác, Nam Hoa lão tiên ánh mắt mang theo nhiều chút khác thường hào quang ngoan ngoãn đổ nhi a vi sư không khỏi không thừa nhận lúc trước đúng là xem thường ngươi không nghĩ đến ngươi vậy mà đem tiên linh hộ thể tu luyện đến cảnh giới như vậy bất quá ngươi cho rằng là như vậy thì có thể khó khăn đến ta sao ha ha ha ha ha ha ha đợi vi sư đem này mấy trăm ngàn oan hồn luyện hóa song song Liền cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch thiên hạ. Hoa ha ha ha cuồng tiếu. Nam hoa lão tiên đột nhiên xoay người. Trường kiếm vung lên. Chỉ hướng viễn không. Ở nơi đó. Nguyên bản bị nam hoa lão tiên triệu tập tới mấy trăm ngàn oan hồn. Bởi vì mới vừa rồi trương giác quấy dày. Không người khống chế. Đã bắt đầu tứ tán. Giờ phút này. Nam hoa lão tiên lại lần nữa làm phép. Lại lần nữa triệu tập. Này mấy trăm ngàn oan hồn. Lại lần nữa tụ họp chung một chỗ. Hóa thành nồng đậm hắc vụ. Hướng này đoạn nhai bình đài nơi chạy nhanh đến. Quan hồn cổ độc tà ác hiến tế hết thảy các thứ này. Tại hoàng Tuyền trong lòng. Dần dần làm rõ rõ ràng. Nhưng cũng để cho hoàng Tuyền Càng là tuyệt vọng. Rất hiển nhiên. Này nam hoa lão tiên tại tinh thông còn lại năm hệ kỹ năng sau đó bắt đầu nghiên cứu luyện tập ám hệ kỹ năng Một khi hắn đem này mấy trăm ngàn oan hồn luyện hóa song song Ám hệ kỹ năng cuối cùng này điểm yếu cũng đem đền bù Đến lúc đó 6 hệ toàn tinh Làm không tốt sẽ xuất hiện gì đó phản ứng hóa học Đưa tới chất biến Coi như không xuất hiện chất biến Coi như chỉ là ám hệ kỹ năng Hoàng Tuyền cũng tiêu thụ không nổi, bởi vì tiên linh hộ thể căn bản là vô pháp che chở vừa đến ám hệ lĩnh vực. Này ám hệ vừa vặn chính là Hoàng Tuyền lớn nhất xương sườn mềm. Đi, đi mau trương giác hiển nhiên cũng thấy rõ một điểm này, đem hết toàn lực chống lên người. Đối với Hoàng Tuyền phát ra giống giận, ta đã không được. Ngươi đi mau sau khi trở về. Nhất định phải đem chuyện này nói cho Trương Bảo. Trương Lương. Còn muốn nói cho Hán quân. Phải nói cho khắp thiên hạ người. Nam Hoa không chết. Thiên hạ không yên. Đi mau a đây là Trương Giác có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất rồi. Nam Hoa lão tiên tà ác hiến tế hiển nhiên đã vô pháp ngăn cản. Một khi Nam Hoa lão tiên hoàn thành này tà ác hiến tế. Có lẽ... cũng chỉ có thể tổ họp khắp thiên hạ lực lượng mới có thể đánh bại hắn cho nên cần phải đem chuyện này truyền đi cho nên cần phải để cho toàn bộ thiên hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu kèm theo chương giác sống giận một cái hệ thống tin tức tại hoàng tuyển vang lên bên tai người chơi hoàng tuyền mời lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh chi nhánh một tuyệt địa phản kích ngăn cản nam hoa lão tiên tà ác hiến tế chi nhánh hay Tạm thời tránh mũi nhọn, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, tù họp khắp thiên hạ lực lượng, đánh chết nam hoa lão tiên chi nhánh, lại thấy nhiệm vụ chi nhánh. Thứ nhất, căn bản là không có hoàn thành hy vọng. Theo bản năng, Hoàng Tuyền liền muốn lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh.